Ký ức của một người lính trinh sát sư đoàn 307, tác giả Võ Văn Hà. Ngày 20 tháng 10 năm 1978, đơn vị đoàn 860 quân khu 5 vẫn sinh hoạt bình thường. Chúng tôi vẫn ra thị trấn Phú Tài, nay là phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Mua củi và trở về cho chị nuôi. Không hiểu sao nhà bếp toàn là nữ. Chuyện này có nhiều điều bí mật lúc nào sẽ kể. Hoàn toàn không biết rằng chiều nay lúc 2 giờ sẽ hành quân về biên giới Tây Nam. Và thật ra, hồi đó chúng tôi cũng không nghe gì về tình hình biên giới và mối quan hệ Việt Nam-Campuchia đang xấu đi. Ngủ dậy lúc 1 giờ và vẫn công tác bình thường, tôi được phân công chất lại đống củi ban sáng mua về. Đang nghỉ giải lao thì nghe báo động. Nhanh chóng chạy về đại đội, mang ba lô, tập hợp trên sân tiểu đoàn. Một đoàn xe zin 130 dính đầy đất đỏ ba gian từ từ vào cổng. Điểm danh, lên xe, khởi hành. Ra đến ngã ba Phú Tài, giao lộ giữa quốc lộ 1 và đường xuống thành phố Quy Nhơn về hướng đông. Tôi nhìn thấy ông cụ thân sinh tôi và cô ấy. Các bác đừng hỏi thêm nhé. Đang đi về hướng đơn vị tôi ở cũ Tôi chỉ kịp kêu tiếng Cha ơi! Cha! Và vẫy tay Nhưng không ai thấy Vì xe chạy khá nhanh Quên mất kêu tiếng Em ơi! Đến giờ vẫn ẩn hận mãi Ra đến cầu Bà Di Xe quẹo hướng quốc lộ 19 Lên Tây Nguyên Xe vượt đèo An Khê Và đây là lần đầu tiên Tôi biết đèo là gì. Xe vượt đèo mang rang và nghỉ chân trên đỉnh đèo ăn cơm chiều lúc 5 giờ. Ánh nắng đã nhạt dần và tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Bữa chiều là một nắm cơm vắt ở giữa có miếng thịt heo kho mặt. Và thật tình chúng tôi cũng không ăn được vì đang trong trạng thái buồn trồn. Cơm xong, xe chạy tiếp. Lúc này tôi mới ngoái cổ nhìn về hướng đông quê hương Bình Định của tôi. Chỉ còn là làm sương mờ giữa núi rừng trùng điệp. Đến thị xã Gia Lai khi thành phố đã lên đèn và nhìn thành phố với cảnh ấp nập của nó mà hồi tưởng lại tối hôm qua. Xe quẹo trái và chạy thẳng. Trời Tây Nguyên âm u tĩnh lặng đến lạ lùng. Chỉ còn tiếng xe bon bon và những tiếng thở dài lo âu. Xe lại quẹo phải. Và chạy trên những con đường đất đỏ bụi mù, quốc lộ 19, xe này không thấy xe kia, dù chỉ cách nhau vài chục mét. Chúng tôi vượt qua chư Brong, nông trường trà bào cạm, và màn đêm bao phủ khi xe tiến về hướng Đức Cơ. Đến khoảng 9 giờ tối, xe chúng tôi dừng lại, chăng qua rằm, đã mọc qua những ngọn cây thấp, xuống xe tại sân bóng đá của Trung đoàn 95 điểm danh và phân chia trại theo từng trung đội trại là những liều bạt quân sự được căng dây ở các hướng thấy có vẻ chật trội ơi ra ngoài trại để cột võng nằm đâu biết rằng nửa đêm xương xuống còn sẽ biết lễ độ thế nào là cái lạnh của xứ sở caoo Nguyên nửa đêm lạnh quá tôi không thể chen vào trại được nữa và lưỡng thứ đi về nơi có ánh lửa thì ra Đấy là nơi mà các anh em đoàn 860 đưa quân lên Tây Nguyên đang gác chúng tôi. Các anh nhường chỗ cho tôi nằm bên cạnh đống lửa và chỉ 5 phút sau tôi không biết gì nữa. Căn bệnh này vẫn duy trì mãi cho đến bây giờ. Đêm đầu tiên ở Cao Nguyên. Sáng hôm sau thức dậy, em mới biết thế nào là rừng. Rừng ơi là rừng sáng sớm mà màn sương còn bao phủ cả doanh trại, nhìn dòng suối chảy qua thấy nó bốc khói, hiện tượng hóa học gì đây? Trà quan tâm. Cả đội hình vệ sinh sáng ngay bờ suối tán sóc chờ đợi, chẳng thấy cừm nước gì. Thiếu tá Tạ Như Quỳnh không rõ lúc đó ông là chính ủy hay phó chính ủy trung đoàn bộ binh 95 đến gặp gỡ và nói chuyện. Chắc các bác cũng hiểu ông nói cái gì rồi, và em thích nhất câu. Tỉnh Nghĩa Bình là địa phương có truyền thống đấu tranh cách mạng, trung dũng, kiên cường. Oài chưa? Nghĩa Bình là tỉnh cũ, bao gồm tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định ngày nay. Nghi thức bàn giao quân Võ Văn Hà A Còng ngày nay thuộc đơn vị trinh sát. Do những đặc điểm như sau, mắt to, người to, vạm vỡ. Dân biển mà Đẹp trai nhưng hơi đen Dạ con biết phận con Trình độ văn hóa trên chuẩn Thật 100% Anh em nào không tin tôi miêu tả Xin PM cho bác TQ Nam Thăng Long 69 Để biết thêm chi tiết Từ ngày đó Cuộc đời em là lính trinh sát Cho đến ngày em dã từ vũ khí Phân bổ xong Là cuộc hành trình về các đơn vị Một quãng đường khá xa Để về sư đoàn bộ 307 nhưng cứ thắc mắc là tại sao cương chưa có? Trên lưng ba lô với đủ thứ đồ chơi của lính lẽo đẽo vượt qua các cánh rừng cao su đức cơ do các chị em của trung đoàn 746 chồng. Sau bộ đội nữ ngày ấy em nào cũng hình vuông trông dễ thương cực. Chị em nhìn cánh bộ đội hành quân ngang cứ hỏi tình nào và lắc đầu thất vọng vì chị em quê ở Bình Trị Thiên. Đến một doanh trại bộ đội thì giải lao hình đưa anh em vừa mới ăn cơm xong hau chậu chưa kịp dọn lính nhà ta vào kiếm nước uống thấy còn ít cơm dư canh dư trời luôn một anh chơi được cả đội hình chơi được và thế là trong chiếc nhhoáng thhau chậu của đơn vị này anh nuôi buổi chiều khỏi rửa khu sư bộ nằm cho một ngọn đồi bằng lăng khá lý tưởng cảnh quan đẹp thoáng mát Những dãy nhà tranh ba gian Thương bằng tre gọn ghẽ Tươm tất Nhưng không thấy lính nhà ta Lát sau Một số anh em đi tới hỏi chuyện Thì biết cả sư đoàn đã vượt sang bên kia biên giới Và đây là số anh em bị thương Nay ra viện trở trở về đơn vị cũ Trong này Có một số anh em trinh sát sư đoàn Chuyện nhỏ chuyện to Chuyện gánh gồng đua nhau mà kể Buổi chiều Thấy anh nuôi của đoàn 3, trung đoàn 95 mang đến một nồi cơm to tướng, nồi quân dụng và chia cơm. Lính mới phải lấy nón cối mà đựng cơm vì anh nuôi bảo các đơn vị đi hết rồi không còn ai nên cố gắng khắc phục. Lần đầu tiên có thêm vốn từ vựng, khắc phục. Trên nón cối ngày ấy không anh nào không ghi một câu nào đó cho có vẻ đời chút xíu. Chẳng hạn như Vo Văn Ha ht 5A3872, Phú Tài, chỉ nhớ tốt lắm đó các bác. Hoặc có anh ghi, nhớ mẹ, chưa vợ 100%, cái này không có tương đối thì phải. Một buổi cơm đầu tiên của đời lính báo hiệu cuộc đời binh nghiệp với bao nỗi gian chuân. Chiều tối, một chiếc xe đốt chở hàng đến, không gì ngoài xuống AK, sẻn Quốc tăng đi mưa. Anh thì nhận sẻng, anh thì súng, có cái này thì không có cái kia, vì là tải hàng chứ không phải là cấp phát. Tôi với truyền thống đạo đức của cha ông để lại, được nhận khẩu AK mới tinh còn nằm trong bọc giấy dầu. Vất vả cho đêm ấy, phải dùng nước sôi để lau chùi cho sạch vết dầu súng. Đêm tĩnh lặng, xa xa nghe tiếng súng từ biên giới vọng về, chỉ tách 5 km. Nằm miên man, nghĩ mọi thứ về ngày mai lên biên giới với bao điều mới lạ. Và bệnh nằm xuống là ngủ như chết đã đưa em vào giấc ngủ thứ hai của đời lính lúc nào không biết. Khái quát từ Quy Nhơn theo đường 19 lên Đức Cơ qua Ca tới Braddighier, thị trấn Phú Tài, bây giờ thuộc thành phố Quy Nhơn. Nơi đoàn 860 đóng quân Đi chợ Nơi Bắc Võ Văn Hà thẳng thốt Cha! Cha! Mà quên kêu Em! Em! Qua cầu Bà Di Quẹo trái theo đường 19 Lên Tây Nguyên Nông trường bầu cạn Chư Prong Nơi Võ Văn Hà qua Là Tân Lạc, thị trấn Chư Pông Ở dưới một chút Đã kiểm tra trên gốc và Võ Văn Hà trải một đêm rừng Đức Cơ, đó là nơi bác ấy chuẩn bị vượt biên. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 1978, cuộc hành trình của người lính biên giới Tây Nam bắt đầu. Được lệnh thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh nuôi mang cơm đến theo chế độ một nóng cộng một lạnh, ăn nóng tại chỗ và mang theo cơm vắt. Cũng đói quá do mấy bữa trước ăn uống thất thường, hơn nữa trước giờ vượt biên sang ngoại quốc nên chế độ cũng hơi cao hơn chút. Không có lời bàn tán trong bữa cơm, tất cả đều biết rằng lát nữa đây mọi thứ đều có thể xảy ra. Tập hợp Quán triệt một số điều trên đường đi, đến lúc này mới biết rằng chiến tranh đang đến rất gần. Chưa đầy 5 km sáng nay, xe về nhận quân còn kiêm thêm việc đưa tử sĩ của đồn biên phòng 23 Công an Nhân dân Vũ trang bị địch tập kích tối qua. Khẩu AK mới tinh và ba băng đạn quàng lên vai xuất phát. Những anh em có súng đi trước cùng với anh em lính cũ dẫn đường, còn lại đi sau cự ly 20m mỗi người và phải duy trì trên suốt chặng đường. Quốc lộ 19-19. Mùa mưa quá xấu không thể đi bộ được Hơn nữa Để giữ bí mật Toàn bộ đội hình phải xuyên rừng Rừng đức cơ Cây bằng lăng khá nhiều Những thân cây bệnh gốc đứng sừng sững Cả một cánh rừng Đoàn quân chậm rãi tiến về biên giới Đi được khoảng hơn một giờ Thì đến biên giới giữa hai nước Ghé vào đồn 23 ba nghỉ dài lao Chứ không dám ở ngoài rừng Vì chúng mới đánh bọc hậu tối hôm qua được lệnh không đi theo trục quốc lộ 19 vì có khả năng địch đang phục nên phải cắt rừng đi tiếc lần đầu tiên mang l trên vai đi đường dài ai cũng thấm mệt lưng áo đã ướt đẫm đang đi bỗng súng nổ chatt chúa và đạn băng qua đầu lính công binh sư đoàn 309 đi mở đường gặp địch nổ súng cách đội hình khoảng 200m phân tán đội hình vào các gốc cây và anh em lính cũ quan sát Để bắt liên lạc với sư ban 09. Tiếng súng càng lúc càng lùi dần về phía đội hình thì ra anh em 15 công binh của E31 bị địch vây đánh, 15 cây súng cũ và mới chuẩn bị nhưng may quá địch không dám tấn công thêm nữa vì nó biết đã gần ra đường 19, buộc phải quay lại biên giới chứ không thể đi được nữa. Tất cả các vị trí chiến đấu của đồn 23 chiều lệnh trên, khoảng hơn 1 giờ sau thấy có bộ đội xuất hiện phía trước và anh em công an Vũ Trang ra hiệu bình tĩnh vì sư cho một đại đội của E95 mở đường về biên giới. Sau này mới biết trung đoàn 31 đang di chuyển quân từ Đức Cơ để chuẩn bị đánh điểm cao 328, Bắc đường 19. May quá chừng, đội hình bám theo anh em 95 đi dọc theo đường 19 khi qua ngầm Okada, Phum Campasu 2 có rầm suối cắt qua đường 19 một tình tượng quá sốc khi thấy có một đám tử sĩ đã bỏ trong bọc ni lông để nằm kề bên bờ suối xe thông đường chờ về nghĩa trang đức cơ. Đây là trận địa pháo của mặt trận chi viện cho các đơn vị nhưng cũng bị địch tập kết liên tục. Chúng đánh theo kiểu đeo bám tới cùng. Đơn vị trinh sát của sư đoàn 307 nằm ở Puniya, Nam đường 19 cạnh e bộ e95. Lực lượng đi phối thuộc cùng e95 khoảng 15 người. Phụ trách là anh Trường, đại đội trưởng. Thấy lính bổ sung cho đơn vị, anh có vẻ vui hẳn lên, dù không nhiều lắm, chỉ 20 anh em. Anh khẩn trương, phân tán về các hầm, vì mới ngày hôm qua nó cối vào đây, làm bị thương một anh lính 76 do chủ quan. Lúc này, tiếng súng gần như nổ xung quanh liên tục, và thỉnh thoảng pháo 105 của trận địa pháo bên cạnh nhà Đạt Toàn bộ đơn vị đều trú ẩn trong hầm. Và khi có chuyện thì ra hào chiến đấu hoặc nếu phó kích thì chui vào hầm chữ A. Đang là mùa mưa nên hầm bị ngập nước, anh em phải chặt cây, bó thành bó, bỏ xuống mặt hầm để di chuyển qua lại. Ổn định xong thì anh em được lệnh nghỉ ngơi. Anh nuôi nấu thêm mấy suất cơm chứ không dùng cơm nóng. Và món ăn đầu tiên đời lính biên giới là thịt bò hộp Trung Quốc loại 400 g và canh thịt gà hộp nấu với lá giang rừng. Cả buổi chiều phải mấy lần chui xuống hầm vì nó bắn cối và xung quanh trận địa. Chiều đến, ăn cơm sớm và phân công gác đêm, ưu tiên cho lính mới được nghỉ sau một chặng đường dài, vượt biên ra ngoại quốc. Và đêm ấy là đêm đầu tiên ngủ hầm, giấc ngủ được ru bằng những tiếng nổ của các loại đạn nổ chung quanh trận đánh đầu tiên. Sau mấy ngày ổn định tư tưởng và tổ chức, chủ yếu cảnh giới xung quanh đơn vị, mỗi ngày cảnh giới một buổi, buổi còn lại anh em lính cũ sẽ hướng dẫn cách dùng bản đồ, địa bàn, các ký hiệu công tác tham mưu. Nói chung thì như trận đồ bát quái Khổ sở cho anh em, do giới hạn về học vấn, nghe xê trưởng nguyên là sinh viên khoa toán Đại học Tổng hợp Hà Nội, giảng giải về góc phương vị, cách tính ly giác như vịt nghe sấm. Thỉnh thoảng ngẩn mặt, nhìn lên trời, nghe tiếng pháo 105 của sư đoàn bắn cầm canh vút qua đầu, tránh tình trạng, chúng đánh kiểu đeo bám. Chiều ngày 23 tháng 10, chúng tôi được lệnh phối hợp cùng một đại đội của Trung đoàn 29 phục kích địch tại một vị trí. Ta nghi rằng địch sẽ vận động chi viện cho một vị trí mà Trung đoàn 31 Sư đoàn 309 sẽ đánh vào ngày mai. Sau này mới biết đấy nhé. Trước khi ra đi, Trung đoàn trưởng quán triệt một số vấn đề dặn dò anh em tân binh tham gia đánh địch lần đầu. Tôi vẫn không bao giờ quên câu nói của đại đội trưởng ngày ấy. Anh em lính cũ hãy tạo điều kiện cho anh em lính mới hoàn thành nhiệm vụ. Khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu chữ tạo điều kiện là không nên đưa anh em lính mới vào những tình huống khó khăn. Từ đó và về sau này, khi thay thế vị trí của anh 4 năm sau... Tôi luôn lấy câu này là mẫu mực của công tác chỉ huy chiến đấu và quan hệ với anh em. Cảm ơn người thủ trưởng đầu tiên trong đời lính đã dạy bài học đầu tiên mang giá trị nhân văn rất lớn. Khi nghe tin anh hy sinh trên biên giới phía Bắc tại mặt trận Tràng Định, Lạng Sơn, tháng 3 năm 1979, anh chuyển vùng, tôi cảm thấy như mất đi một cái gì quý giá nhất trên đời. Đội hình cắt ra đường 19 Vượt qua từng nhóm nhỏ Vì địch vẫn hay bắn tỉa Đánh cối vào mặt đường Những khi thấy quân ta Rừng nguyên sinh dày đặc Mới hơn 2 giờ chiều Mà ánh sáng đã yếu Tôi được phân công đi thứ 5 của đội hình Tay cầm địa bàn theo dõi anh em đi trước Ở bao nhiêu độ Vượt qua những cánh rừng Những tụ thủy đầy nước xình lầy Những dây rừng vướng vào ba lô Súng ống giật ngược lại Leo lên những bình độ trơn trượt Té lăn nhào Cái nhành cây gạt mối riêng tư Là hình ảnh này chăng Lặng lẽ Âm thầm Cẩn thận Từng bước một Thỉnh thoảng Cũng có vài trái cối nổ xung quanh đội hình Phía xa xa Sau hơn 2 giờ vượt rừng Chúng tôi gặp một con đường Có đầy vét xe bò và dấu chân địch Trinh sát và chỉ huy bộ binh Hội ý chốc nhoáng và xác định đây chính là tọa độ triển khai phục kích. Đội hình triển khai nhanh chóng, bộ phận trinh sát của chúng tôi có trách nhiệm đón đầu địch với hai quả Claymore. Trinh sát bố trí cách mặt đường khoảng 15 m dựa vào những ụ mối và gốc cây to có bụi rộng. Mỗi người chuẩn bị cho mình những công sự và tất cả đều im lặng. Máy vô tuyến PR25 ngưng hoạt động. Mà đêm buông xuống rất dễ sợ Xa xa Những tiếng ánh ương kêu Ừnh oảng Nghe mà phất khiếp Anh quý người Hà Bắc Bê Trường bảo tôi Cứ ngủ đi Khi nào anh mệt thì anh gọi Nhưng cả đêm không thấy anh gọi Bất chợt Cả đội hình bừng tỉnh Vì tiếng đề ba của pháo binh từ ngầm Âu Gia Đao Và tiếng nổ dền của đạn pháo 105 155 ly Sáng lóa cả một góc trời Tất cả ngồi trồn dậy và chuẩn bị. Tôi hết nhìn gương mặt anh Quý và tay anh nâng cầm Claymore mình và bắt đầu run. Có sao nói vậy? Dứt được pháo khoảng 10 phút. Cả đội hình nghe tiếng các loại hỏa lực bộ binh nổ vang. Rồi lại pháo. Cách đội hình chúng tôi khoảng 5 km. Bỗng mắt anh Quý sáng rực lên. Anh lấy tay ấn nhẹ đầu tôi tụt xuống. Tôi nghe tiếng chạy thình thịch của địch. Tôi ghé mắt qua khe hở của cây, thấy đội hình chúng khoảng 10 thằng đang chạy thục mạng về hướng E31 đánh. Bê trưởng vẫn bình tĩnh và những phút giây căng thẳng trôi qua. Khoảng 10 phút sau, anh Quý nhìn tôi lần nữa và tay anh nắm chặt công tác mình. Gia hiệu chuẩn bị. Tôi đưa súng lên phía trước, chuẩn bị. Mình ở hướng bộ binh nổ lé sáng và tiếng đạn của anh em bắn giòn nhưng anh Quý vẫn bình tĩnh. Và rồi anh bóp công tắc mình. Bụi đất mù trời. Bộ phận trinh sát nhà đạm, chúng tôi nghe tiếng kêu thất thanh của chúng rồi tắt lịp. Tiếng súng vẫn nổ giòn hướng E31 và trận địa của tôi. Địch có bắn lại và chống cự một cách yếu ớt. Nghe bộ binh xung phong, anh Quý cũng ra lệnh cho chúng tôi tràn ra đường. Tôi chỉ nhảy có mấy bước thì vấp ngay cái gì phía trước làm tôi té nhào Thì ra hai thằng địch mặt còn non trẹt đang nằm chồng lên nhau trước vị trí quả mìn 2 m Mình chúng bê bết máu. Tôi hoảng quá chạy ra đường và bắn trả lại chúng. Thì ra chúng lãnh trọn quả mìn của anh quý. Vùng bụng chúng nát bét như miếng thịt nhầy trông khiếp quá chừng Hướng bộ binh anh em tràn lên và thu dọn trận địa. Chỉ thu súng không lấy thứ gì khác. Vụ này có bác hành thì ngon lắm đây. Ta diệt được 18 tên, thu súng bao nhiêu tôi không rõ. Khu vực trinh sát lượm được 5 em, thu 5 súng, hư toàn bộ do bị mìn. Ta hy sinh 2, bị thương 3, rồi lúc tràn ra đường, mấy thằng địch bị thương bắn trả lại. Thu dọn chiến trường xong và làm công tác thương binh tử sĩ, chúng tôi được lệnh rút về. Súng ta vẫn nổ mạnh trên hướng E31, pháo binh lúc này vẫn bắn chi viện liên tục và tiếng phản công của địch cũng dữ dội. Tiếng đạn bắn ngược chiều Trên đường về Bộ phận trinh sát nhận lệnh của tham mưu trưởng sư đoàn Ra lệnh khẩn trương vận động Nhanh ra đường 19 nhận nhiệm vụ mới Tiếng súng hướng E-31 Càng lúc càng bắn mạnh Pháo binh từ ngầm Ô và từ căn cứ Đức cơ vẫn liên tục bắn Dù nhận lệnh có chữ Nhanh chóng cơ động Ra đường 19 Chúng tôi hiểu là công tác rất gấp chứ không phải là đi nhanh về đích sớm nhưng dù sao cũng phải khẩn trương. Khoảng hơn 10 giờ, chúng tôi tiếp cận mặt đường 19 và sư đoàn điện cho biết là chúng tôi bắt liên lạc với E94 tấn công vào sườn phía tây nam của cao điểm 312, cách đường 19 chưa đầy 500m. Đây là mũi ta chặn đường rút của địch cũng như hỗ trợ cho lực lượng phía sau của ta. Chúng tôi Anh em ai cũng mệt đừ, thậm chí chưa kịp bình tĩnh sau trận đánh chi sáng. Trong lúc nấp sau các lùm cây bên vệ đường chờ E94, chúng tôi tranh thủ ăn sáng bằng lương khô 702. Bỗng nhiên, tiếng súng nổ bất chợt có vẻ dữ dội, cách chúng tôi chưa đầy 100 m và chúng tôi chuẩn bị. Một số lính áo đen vượt qua đường và phát hiện lính ta đang truy tích. Anh Quý ra lệnh nổ súng một đội hình địch. Hai thằng post nằm ngay giữa đường, một thằng bị mất đầu. Có thể nó hướng chọn quả B-40 của anh phải, quê Hoài Nhơn, Bình Định. Anh quý thúc anh thông tin PR25 báo tọa độ về sư đoàn và được trả lời là E-94 đang truy kích địch tại tọa độ đó. Tín hiệu màu xanh được phát ra và nhận lại hai tín hiệu màu xanh theo quý ước của sư đoàn. Chúng tôi tràn ra đường và nhận ra anh em E-94 cũng vừa truy kích vừa bám theo đường 19 để bắt liên lạc với chúng tôi. Lúc này, tiếng súng từ điểm k312 vẫn nổ rộ và pháo binh cũng liên tiếp nhả đạn vào cao điểm. Sau khi chúng tôi gặp nhau toàn đội hình chia thành hai mũi tấn công vào hai sườn của đường 19, phải thừa nhận rằng dưới hỏa lực của địch và sự chống cự dựa vào công sự vững chắc của chúng, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 rất kiên cường Và nhờ sự hỗ trợ của hòa lực quân khu, địch không thể nào trụ lại. Chúng tháo chạy tứ hướng. Đến nỗi, chúng tôi luôn bị chúng phát hiện và tấn công theo từng toán nhỏ lẻ. Truy kích đến một bờ suối, chúng tôi được lệnh dừng lại và triển khai đội hình. Lúc này, trời đã về chiều, tiếng súng đã thưa dần trên điểm cao 32. Đang tranh thủ nghỉ ngơi và chờ lệnh, thì thấy quái nào có 7 tên địch. Hai nữ dẫn xác vào giữa đội hình của ta. Chúng đi rất ung dung như chưa hề có gì xảy ra. Bộ binh nổ súng trước và cơ động khép kín qua mấy loạt đạn khai hỏa cá nhân. Bảy tên này bị tiêu diệt. Một đứa con gái chừng 16 tuổi chết cách chúng tôi khoảng 20 m Mang khẩu AT. Trong túi đeo bên hông có bi đông nước và 5 quả trứng luộc. Khoảng xế chiều hay 3-4 giờ thì tiếng súng rất hẳn. Có lẽ trung đoàn 31 đã chiếm được toàn bộ điểm cao này, chúng tôi được lệnh tiến ra đường 19 và cùng với trung đoàn 94 cơ động về hướng biên giới để thông đường 19, dọc đường chúng tôi không gặp tên địch nào nữa. Hai bên đường lúc này, lực lượng ta rất đông, cả sư đoàn 307, 309, E276 hay là 267 của tỉnh đội Đắk Lắc thì phải, ào ra mặt đường 19 như ngày hội. Và từ đó đường 19, từ đồn biên phòng số 23 đến cao điểm 32, coi như thông suốt, chúng ta đã tạo được một khu vực đệm tương đối vững chắc và có vị trí chiến lược để từ đây ta chuẩn bị lực lượng tiến hành tổng tấn công vào cuối năm 1978. Nhưng trong 2 tháng cuối năm 78 địch cũng tăng cường đánh phá ta liên tục và người lính trinh sát chúng tôi vẫn phải băng rừng lội suối đi tìm địch vượt qua mùa mưa đầu tiên của Tây Nguyên. Những ngày cơ động liên tục, chúng tôi mệt lử khi về đơn vị không ai ăn nổi cơm. Anh nuôi phải cho ăn mì tôm đỡ đói. Phía trước chúng tôi là khu xa XB, ngã ba công hương, khu vực công xã 200 nóc nhà và nhiều trận đánh đi vào tiềm thức không thể nào quên. Sau trận đánh chiếm cao điểm 312 của trung đoàn 31 sư đoàn 309, Địch tung lực lượng quậy phá ta trên dọc tuyến đường 19. Chúng không đủ sức để đánh bật ta ra khỏi các vị trí này. Trên tuyến đường khoảng chục km, ta giải hai sư đoàn bộ binh và các đơn vị phối thuộc. Quân ta dày đặc, chúng đeo bám vào các đơn vị, đánh tập hậu, cũng như pháo cối vào trục đường 19. Thương vong lúc này không đáng kể, nhưng dù sao cũng gây khó khăn cho ta trong công tác hậu cần kỹ thuật. Tư lệnh sư đoàn có chỉ thị tăng cường cho mỗi trung đoàn bộ binh, một trung đội trinh sát và trung đội ba chúng tôi đi phối hợp với trung đoàn bộ binh 95. Dĩ nhiên, chỉ huy chiến đấu và công tác do trung đoàn 95 chỉ đạo. Phải nói thời kỳ này chúng tôi rất cực, không ngày nào không xuất quân, cơ bản thăm dò tình hình địch dọc theo đường 19 sâu khoảng 2 đến 3 km. Ngay cả lính trinh sát chúng tôi còn bị đeo bám đánh phía sau. Khi đi công tác luôn có 5 anh em đi sau đội hình khoảng 50 m quan sát địch. Lúc này ra khỏi hầm là gặp địch. Pháo 105 vẫn bắn cầm canh quanh sư bộ và các căn cứ quan trọng của sư đoàn. Bộ đội tinh thần chiến đấu rất hăng say, không như mấy tháng đầu mùa mưa, nỗi buồn chiến tranh xuất hiện. Tôi viết tiếp trận đánh rừng hộp mà chúng tôi tham gia Cùng tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 95, khoảng trước ngày mùng 5 tháng 11, vì từ đây về sau thời gian các trận đánh liên tiếp khó bề mà nhớ cho hết được. Chốt này của địch nằm phía bắc điểm cao 312 cách đường 19 hơn 3 km. Chúng tôi tổ chức trinh sát 3 lần và có chung nhận định là lực lượng địch không đông lắm, hầm hố đơn sơ không chắc chắn. Khi chiếm xong mới biết, địch dùng chuối rừng lát phía trên và lấp đất. Tổng số hầm là 26, thực chất là 35. Chúng dùng cứ này để tỏa quân đi các nơi quậy phá ta. Căn cứ vào trinh sát báo cáo và có kiểm tra trên thực địa của cán bộ chỉ huy tiểu đoàn 1, trung đoàn 95. Cấp trên quyết định dùng tiểu đoàn 1, trung đoàn 95, tấn công, nhổ cái chốt này của địch. Ngày cuối cùng trinh sát thực địa xong, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Việt Nam lệnh xuất kích từ căn cứ của ta lúc 14 giờ do tiểu đoàn phó Thìn phụ trách. Lâu quá không còn nhớ đủ họ và tên. Và bộ phận trinh sát của trung đoàn sẽ đón anh em tại một vị trí đã chọn. Tiểu đoàn trưởng vẫn bám địch tại chỗ cùng với trinh sát sư đoàn chúng tôi. Khoảng hơn 4 giờ hai toán địch trở về chốt của chúng từ hai hướng. Sau đó thấy chúng nổi lửa nấu cơm, lúc này bộ phận dẫn quân cho anh em vào vị trí chuẩn bị tập kết cách trận địa của chúng khoảng 200m. Chúng tôi bám sát địch chưa tới 100m. Sau đó được lệnh tiếp cận với địch ở cự ly thích hợp khi trời nhá nhem tối, triển khai đội hình như sau. Đại đội 1 bộ binh, chính diện và khẩu đội 12 ly 7. Đại đội 2 bộ binh, sườn trái và khẩu đội cối 82. Đại đội 3 bộ binh sườn phải, khẩu đội DKZ. Ba khẩu đội này chính là đại đội hỏa lực của tiểu đoàn. Lực lượng trinh sát có nhiệm vụ đánh đón lỏng cách trận địa địch 400m tránh tầm pháo của ta. Pháo binh hỗ trợ, số lượng không hạn chế, oai trưa. Ban đêm khoảng 9 giờ, trời mưa nặng hạt, chớp sáng trời. Cả đội hình nằm im không động tĩnh Theo quy luật buổi sáng Thì 5 giờ đã thấy rõ mặt người Nhưng không biết sao bữa ấy Phải muộn hơn một chút Thì mới thấy rõ địa hình tiểu đoàn trưởng có vẻ lo lắng Bất chợt Pháo binh ngầm ô ra đao phát hỏa 3 quả chỉnh tọa độ Trinh xác trận địa báo cáo trúng mục tiêu Tốc cập 10 phút Đội hình địch nhốn nháo Và trúng bắn tứ tung ra các hướng Ta chưa phát hiện vị trí hòa lực của địch Cổ DKZ hướng C3 nổ trước về hướng địch năm quả. Bộ đội tấn công giảm địch dùng cối 82 con lẽ 30 đánh về hướng C3. Pháo binh tăng cường trước mặt C3 quả. Có một đồng chí C3 bị thương vào đùi do bị mảnh pháo. Sau này là C phó chính trị C2 năm 1980. Dứt đợt pháo cả đội hình tấn công súng nổ vang trời, hướng C1 chiếm được hầm địch đầu tiên nhưng bị đánh bật ra. Do chúng bắn cối quá rát Địch dùng hỏa lực cá nhân Chủ yếu là B40, B41 Đánh trả quyết liệt hướng C1 Toàn bộ hỏa lực của tiểu đoàn tăng cường về hướng C1 Và sau trận quyết đấu C1 chiếm được 4 căn hầm của địch Khẩu 12 ly 7 quạt thẳng vào trận địa Và các hướng đánh vào khu trung tâm của địch Khẩu đội cối của địch có lẽ lui về sau một chút Bắn vào đội hình C1 C trưởng là anh Siêu quê ở Hà Tây Tiểu đoàn phó hiệp chỉ huy cánh C2, đốc thúc bộ đội đánh mạnh vào khu trung tâm. Địch vỡ trận trên hướng này. Cối 82 rót trước mặt bộ binh và địch hoảng loạn. Khẩu DKZ-C3 bắn truy kích hướng chạy của địch. Bộ phận đón lõng được lệnh di chuyển đội hình và sẵn sàng. Nhưng ta đã đoán sai hướng chạy của địch. Vì hướng đón lõng là bãi mình của địch. Bộ phận này không phát huy tác dụng, chỉ diện được hai tên và hỗ trợ bộ binh, làm đội hình địch rối loạn. Ta dãy bề làm chủ trận địa. Hầu hết địch bị tiêu diệt do pháo binh, chúng chết dưới hầm nhiều hơn trên mặt đất. Ta thu được một khẩu Cối 82 và nhiều B40, B41. Sau này khi nghe tổng kết trận đánh, ta duyệt được 54 tên tại chỗ, có một số chúng lôi đi có vết máu. Lực lượng ta hy sinh trên hướng C1 là chủ yếu, gồm 7 hy sinh và 9 bị thương. Thế mà trên đường chúng tôi rút về Vẫn có một lực lượng của chúng đánh cắt ngang đội hình. Đại đội 2 bộ binh có trách nhiệm xử đám lính này do đội hình hẹp, khó triển khai đội hình. Ta hy sinh thêm một, bị thương hai, trong đó có một thành viên quân sự Việt Nam hiện nay. Địch bỏ lại một thằng pot già ngáp đế, chắc khoảng trên 40 tuổi. Phải công nhận chúng trai lì trong cách đánh đeo như đỉa. Hầu như lực lượng trinh sát từ cấp tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn đều hoạt động hết khả năng để chống đỡ với chiến thuật này của chúng. Ngày mùng 5 tháng 11, chúng ta cùng tác chiến trên hướng Trung đoàn 94 có tăng cường một tiểu đoàn của sư đoàn 309 vào khu công xã của chúng, phía nam đường 19. Phía trước, chúng tôi còn nhiều điều phải làm để củng cố bàn đạp nhằm giữ vững biên giới Tây Nam của Tổ quốc trận đánh căn cứ xa XB phía Nam đường 19. Để chuẩn bị tạo bàn đạp cho cuộc phòng thủ biên giới những năm tháng cuối năm 1978, đánh những đòn phủ đầu không cho chúng quậy phá ta. Bằng cách phá tan các căn cứ của địch, chiếm lấy các điểm cao dọc đường 19, tạo các trận địa pháo cấp quân khu hỗ trợ cho bộ binh tác chiến. Tạo vùng đệm an toàn cho ta sau này tôi mới biết là chúng ta đánh để chọn những vị trí thích hậu chuẩn bị cơ sở vật chất hậu cần cho cuộc tổng tấn công giải phóng các tỉnh vùng Đông Bắc Camp sư đoàn 307 quyết định đánh khu xa XB ở phía Nam đường 19 và lực lượng tác chiến chính là toàn bộ trung đoàn 95 dưới sự yể trợ tối đa của Ph pháo binhân khu thật ra Căn cứ này chúng ta đã đánh chúng một lần vào đầu mùa mưa năm 1978, có thể tháng 5 hay tháng 6 dương lịch. Lực lượng tham gia là Trung đoàn Bộ binh 95 và Trung đoàn Bộ binh 31 thuộc Sư đoàn 2. Lúc này ta chưa thành lập hai Sư đoàn 307 và 309. Phần này tôi chỉ nghe anh em lính trinh sát của Trung đoàn Bộ binh 95 kể lại. Khi chúng ta chưa ổn định đội hình, Chúng đã tấn công ta và ta dành với chúng từng cứ điểm của vùng này rằng co một thời gian khá dài với bao nhiêu khó khăn và thương vong. Sau ngày đánh căn cứ rừng khộp, chúng tôi nhận nhiệm vụ trinh sát thực địa khu vực này, vùng này địa hình không hiểm trở lắm, nhưng có cái bất lợi là vùng trũng nên bị ngập nước, rừng rộng nguyên sinh khó di chuyển. Để nắm được địa hình của căn cứ này Chúng tôi phải ngâm mình dưới nước cả ngày vì chúng đóng quân quanh các hồ nước. Anh em chúng tôi phải chịu mũi chích đỉa đeo. Có con, nó cắn no, gỡ ra to bằng cái cắn dựa. Cân lên cũng khoảng hơn hai lạng. Có một lần, khi chúng tôi tiếp cận chúng xong, một toán địch mới đến đóng chốt cản đường chúng tôi trở về đơn vị. Vô tình bị bao vây, coi như mất liên lạc với sư đoàn. Đồng chí thông tin... Đành phải gói máy PRC-25 Vào bao ni lâm Và chôn xuống đất Theo chúng tôi xuống hồ Chứ ở trên bờ không được nữa Ban đêm phân công anh em theo dõi địch Nắm chính xác nơi nào địch nhiều Địch ít Để tìm nơi sơ hở thoát vòng vây của chúng Do bị đói Và bị mất máu do đỉa Nên nhiều anh em có triệu chứng muốn xỉu và lên cơn sốt Chúng tôi xác định chính xác Nơi chúng bố trí quân Tìm cách thoát ra Đồng chí Bửu Lính Thắng Năm 1978, quê Hòa Nhơn Bình Định, trinh sát trung đoàn 95 là người vượt đầu tiên mở đường cho anh em. Cả đội hình lên bờ an toàn thì lại gặp một nhóm địch. Cả đội hình nằm im chuẩn bị. Chúng lại đi hút thuốc. Gần sáng không thấy chúng thay gác, chúng tôi tiếp tục vượt qua đội hình của chúng. Anh Bảo Bê trưởng, tôi và anh thực lính 74 quê Cao Bằng thành một tổ Vượt qua mặt địch, chỉ cách hai thằng cốt đang ngủ gật khoảng 5 m âm thầm và lặng lẽ trong không khí nghẹt thở. Anh em gom quân cố gắng vượt qua khu vực địch ở khoảng 2 km thì trời tờ mờ sáng. Cả đội hình dừng lại nghỉ ngơi và nói như thời nay là xả xét. Anh em mệt lạ, đói, căng thẳng. Xác định lại tọa độ thì thấy chúng tôi cách đường 19 khoảng 6 km. Nhưng đoạn này địch đang làm chủ, nếu cắt đường tiếp cận với đường 19, ở đoạn an toàn có ta thì khoảng gần 10 km. Không ai nói với ai lời nào, suy tư tính toán. Cuối cùng, anh em hạ quyết tâm vượt mọi khó khăn để về đơn vị. Thay phiên nhau đi đầu, dìu bạn vượt qua các bình độ và bãi lầy. Mặt trời đứng bóng, chúng tôi cách đường 19 khoảng 500 m lúc này chúng tôi hầu như không ai bước nổi nữa rằm ra nằm la liệt dưới gốc cây dầu cổ to. Cuối cùng anh bảo chọn ra 6 anh em còn sức bán ra mặt đường 19 để bắt liên lạc với các đơn vị của ta, những anh em còn lại cảnh giác cao độ và chuẩn bị tinh thần tác chiến 12 người lại băng rừng trong căng thẳng, mệt và đuối sức. Đang đi thì tôi nghe tiếng động, anh em dừng lại quan sát, sau khi xác định là lính ta Chúng tôi tảm ra đường ở khoảng cách xa và la lớn. Trinh sát 307 đây, trinh sát 307 đây. Chúng tôi thấy anh em đơn vị bạn cũng nhào ra đường và bám vào các thân cây to, la lớn. Đơn vị nào, đơn vị nào. Anh Bảo nói với tôi và đồng chí thông tin quê ở Tuy Hòa Phú Yên, lâu quá quên tên. Anh em yểm trợ, tôi ra đường xem sao. Anh đi, chậm rãi và bình tĩnh, miệng luôn la lớn. Trinh sát 307 đây, trinh sát 307 đây, thấy anh Bảo có một mình, anh em đơn vị bạn cũng cho ba người bước ra đường và nhận ra nhau, thì đây là chốt tiền tiêu của tiểu đoàn 7, trung đoàn 31, sư đoàn 309. Sau khi nghe chúng tôi nói, còn một số anh em phía trước nữa, các đồng đội tiểu đoàn 7 khẩn trương vận động theo trục đường, mang theo võng và thuốc tây, lương khô, lên tiếp tế giúp đỡ anh em còn nằm lại về chốt tiểu đoàn 7. Chúng tôi nhờ tiểu đoàn 7 điện về đơn vị qua tổng đài của sư đoàn 309 thì nhận được chỉ thị của chính ủy Lê Lung cho anh em nghỉ ngơi tại chỗ và đơn vị sẽ cho xe lên đón về biểu dương tinh thần của các đồng chí loại chưa. Khi về đến sư đoàn bộ, mọi người ở đơn vị mới thở phào nhẹ nhõm vì bất cứ tình huống xấu nào xảy ra với chúng tôi thì ý đồ tấn công của đơn vị hầu như là bị lộ. Nghỉ ngơi được mấy ngày, một số các anh em còn khỏe lại tiếp tục lên đường cùng với số anh em trinh sát trung đoàn bộ binh 95 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trinh sát địch. Lần này có trợ lý tác chiến sư đoàn đi cùng, tăng cường thêm một máy PRC25. Chúng tôi lại lội suối băng rừng tiếp tục con đường ra trận của người trinh sát. Rút kinh nghiệm lần trước, Địa bàn trinh sát rộng nhưng lực lượng ít dễ bị thụ động trong xử lý các tình huống. Ta tăng cường quân và chia theo hai hướng về phía căn cứ chúng. Cánh chúng tôi gồm 20 anh em, trang bị máy PRC và tăng cường thêm hai khẩu B40, cắt theo đường vòng qua các khu sinh lầy khó di chuyển. Nghĩ rằng địch không có đóng quân. Từ vị trí sư đoàn bộ, Đến vị trí 20 km một ngày đường Xế chiều Chúng tôi còn cách đơn vị của chúng khoảng 2 km Và dừng quân Chờ cánh thứ hai Lính lác nên không thể biết cánh quân kia đi hướng nào Gần 5 giờ chiều Cả hai cánh hợp quân lại Đồng chí trợ lý tác chiến sư đoàn Nhận xét về tình hình địch trong ngày Nhắc nhở anh em cẩn thận Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp nào Có thể bị lộ Nếu bị lộ thì đội hình đơn vị khó trở về an toàn vì xung quanh lực lượng địch rất đông chúng lại thuộc địa hình hơn ta. Chúng tôi tản ra các vị trí chung quanh chốt lại, chờ ngày mai sẽ trinh sát tiếp. Xung quanh các hoạt động của địch đều được chúng tôi quan sát kỹ. Tiếng động nhiều nhất là tiếng cưa cây. Chúng tỏ chúng đang củng cố công sự nhưng không thấy chúng đốn cây. Trời sáng hẳn Chúng tôi ăn sáng bằng lương khô 702, đợt này thì vô tư, và chuẩn bị xuất phát. Chia làm 3 mũi, chúng tôi áp sát vào đội hình địch và dự phòng tọa độ tình huống khi có chuyện xảy ra. Mũi của chúng tôi là vòng qua bên trái đội hình địch, có 12 anh em. Rất may là xung quanh chúng không bố trí mình nên cũng thuận lợi cho ta tiếp cận. Đội hình địch đóng chốt xung quanh bờ hồ, công sự sơ sài Tôi phát hiện ra khẩu DKZ-75 của địch để phía trên công sự, cách tôi khoảng 30 m Chúng im lặng đào hầm, không có đi lại nhiều. Tôi nhìn rõ mặt được khoảng vài tên lính già, mặc quần đùi, có lẽ đang lao động. Có một số nữ ra mép hổ múc nước và tắm rửa. Mới sáng mà sao tắm sớm thế? Chúng cũng biết ăn bông điên điển nữa đấy. Thời gian cứ mãi trôi. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi được lệnh rút ra hơn một cây số và chờ lệnh. Tham mưu trưởng trung đoàn lệnh cho chúng tôi chia làm 4 nhóm bám sát địch, tạo một hành lang an toàn từ đó về đơn vị. Mỗi nhóm cách nhau 4,5 km. Tôi nằm trong nhóm cuối cùng, tức là nhóm tiếp cận với đường 19. hên quá! Xác định điểm dừng chân của các nhóm xong, Toàn bộ nằm trong rừng gai Oro, nhóm chúng tôi rút ra đường 19. Trên đường chúng tôi gặp 3 lần địch, mỗi nhóm khoảng hơn chục tên, trang bị quá dữ dằn. Chắc chúng quậy phá anh em 31 hay 94 gì đó, vì từ tờ mưa sáng chúng tôi đã nghe tiếng súng nổ hướng E31 và E94. Ra đến đường, chúng tôi bắt liên lạc với anh em E29 đang chờ chúng tôi tại đây. Đồng chí trợ lý tác chiến sư đoàn Giao nhiệm vụ cho bộ phận chốt tiền tiêu xong Chúng tôi về sư đoàn bộ Báo cáo tình hình Việc này của sếp Anh em chúng tôi móc võng Nấu nước trà Ăn lượng khô Tán gẫu Nhưng dù giả nhất Là chuyện hồi sáng Bọn bốt nữ tóng Sáng hôm sau Tôi được phân công lên chốt của E29 Và bám tại đây trở lệnh Tôi biết rằng Ngày hôm nay, toàn bộ các cán bộ E95 và của sư đoàn đi trinh sát thực địa lần cuối trước khi nổ súng. Đạn M72 của Mỹ được chuyển lên chốt Trung đoàn 29 khá nhiều. Ngồi ở chốt, tôi thầm mong đội hình đi đầu xuôi đuôi lọt. Cả ngày hướng đó không có nổ súng. Khoảng 3 giờ chiều, bộ phận tiền chạm ra đến đường 19, ở lại luôn với chốt Trung đoàn 29. Nhìn đội hình, tôi thấy vắng trợ lý trinh sát, phó tham mưu trưởng của Trung đoàn 95 và một số cán bộ khác của sư đoàn. Cuộc chiến chuẩn bị. Trung đoàn 95 bộ binh vào trận với khí thế của một Trung đoàn anh hùng. Trung đoàn bám trụ, chịu đấm ăn xôi đầu tiên trên khu vực này. Tiếng súng đã nổ vang ở XA, XB. Mọi việc chuẩn bị đâu đó xong, toàn trung đoàn 95 ra trận. Việc đầu tiên là bộ phận thông tin hữu tuyến phải hoàn chỉnh đường dây liên lạc từ chốt của trung đoàn 29 đến cách căn cứ của địch khoảng 2 km. Theo kế hoạch, toàn bộ trung đoàn 95 sẽ hành quân và áp sát mục tiêu ngay trong đêm. Từng tiểu đoàn vào trận theo thứ tự là tiểu đoàn 3 của thủ trưởng Giữa, tiểu đoàn 2 của thủ trưởng Nho, Và cuối cùng là tiểu đoàn 1 của Thủ trưởng Nam. Mỗi tiểu đoàn xuất phát cách nhau 30 phút. Bộ phận hỏa lực nào của trung đoàn tăng cường cho các tiểu đoàn thì hành quân theo tiểu đoàn đó. Từng tiểu đoàn được bám theo đường dây hữu tuyến vào vị trí tập kết. Tổ trinh sát của tôi đi cùng tiểu đoàn 3 gồm C9, C10, C11 và C12. Mỗi người đi cách nhau khoảng 1 m Phía sau ba lô có dán miếng vải trắng làm dấu. Khoảng một tiếng nghỉ giải lao, 50 phút. Vì đường đã mòn nên bộ binh đi nhanh hơn khi chúng tôi đi trinh sát. Vui nhất là chuyện truyền khẩu lệnh. Đi phía trước, chúng tôi thấy có một cái hố. Chúng tôi truyền về sau. Coi chừng có hố. Không hiểu sao khi đến cuối đội hình thành ra coi chừng có hổ. Anh nào cũng lăm lăm súng trong tay chuẩn bị tiêu diệt hổ. Khoảng 3 giờ sáng các đơn vị ém quân thành công không bị lộ. Trăng đã gần lặn ở hướng Tây. Bóng mờ mờ của ánh trăng cũng giúp cho chúng tôi khối việc. Tôi nằm cùng công sự với anh Bảo, xây trưởng C-10, cách vị trí đồng chí thông tin chôn máy ngày hôm trước khoảng 200 m Lặng im và nghe ngóng. Toàn bộ tuyến thông tin ngưng hoạt động. Xa xa Tiếng côn trùng kêu như khúc nhạc du dương, kiểu rừng rú ai mà không quen, nghe cũng lạnh gáy. D3 là đơn vị có truyền thống đánh mở cửa. Và trong trận này, chúng tôi dự định đánh dồn toàn bộ đội hình chúng xuống hồ nước. Một điều bất chợt xảy ra không bao giờ có trong phương án tác chiến. Một bầy heo rừng đi sập vào hướng C9. Có lẽ chúng tìm đường xuống hồ uống nước. Sau này nghe anh em kể lại, vì tôi ở hướng C10, tất cả bộ đội ta phải nằm chết dí trong các công sự không dám ngẩng đầu lên. Thời gian trôi qua nặng nề và tĩnh mịch. Tôi biết dù rằng mệt nhưng hầu như anh em ta thức trắng không ngủ. Chăng lạ, báo hiệu trời gần sáng. Tôi thấy bộ đội ta dục dịch, trời sáng đủ để quan sát. Tôi nghe Tiếng pháo 105 từ trận địa Âu bắn chỉnh tọa độ 5 trái. Và sau đó, cả pháo 155 cũng tham gia tác chiến một cách tích cực. Đội hình địch rối loạn, những tiếng kêu la thất thanh Chúng bắt đầu bắn vu vơ vào đội hình ta, nhưng rất yếu vì lo tránh pháo. Pháo ta bắn cấp tập trong vòng 10 phút. Đạn pháo giải đều khắp vùng bờ hồ. Ở vị trí của C-11, đạn pháo ta nổ, tách rất gần. Bỗng hai vầng sáng lé lên hướng C9 Và tôi biết rằng Mình DH-30 Như cái nón lá đã nổ Hỏa lực cá nhân và trận địa khai hỏa đồng loạt Địch chống cự quyết liệt Trung bắn mạnh nhất là DKZ Đạn vướng phải cây nổ ầm ầm trên thân cây Ta có một số thương vong Do đạn bắn tiểu này Súng 12 ly 7 của C12 Đi theo hướng C9 Bắn liên tục vào đội hình địch Và địch cũng không thiếu 12 ly 7 Chúng bắn mạnh về hướng ta. Lúc này mới thấy đạn cuối của địch nổ hướng C9. Có lẽ chúng đã biết đây là hướng chính. Bộ đội ta xung phong tiến lên hỏa lẫn tiếng súng của địch phía bên kia bờ hồ từ đoàn 1. Sau này tôi mới biết cũng đánh mạnh và hỏa lực cả hai bên nổ vang trời đỏ rực. Hướng tiểu đoàn 1 tôi thấy địch nhào xuống bờ hồ vì chúng vỡ trận trên hướng này nhưng trên hướng tiểu đoàn 3 chưa triển khai như ý. C9 bị khựng lại và tôi thấy anh bảo C trưởng C10 cầm ống nghe trực tiếp nhận mệnh lệnh đánh vòng sang hỗ trợ cho C9 để nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí. Tôi và hai trinh sát của trung đoàn 95 dẫn C10 vòng sang phải đánh tạt vào sườn của chúng. DKZ của địch vẫn phát huy hết cỡ Bắn rất rát vào đội hình ta Sau này nhìn lại sơ đồ trận đánh Tôi mới biết là chúng tử thủ vì không còn con đường thoát Bị chọc vào sườn Chúng bị phân tán hỏa lực Nên C9 tiến lên chiếm những vị trí đầu tiên trong công sự đơn sơ của địch Địch bị dồn xuống bờ hồ Và mất thế thượng phong Nên chống cự rất yếu C9 đã lấy được khẩu DKZ của địch xác địch chết chồng lên nhau do chúngng loạt đạn 12ly 7 không còn đường thoát địch mở đường máu đánh thẳng vào đội hình của C10 lúc này đã bị phân tán do chi viện cho C9 anh em ta hy sinh và chúng bị chết cách nhau chưa đầy 2m khún nạn cho hai thằng già tốt chạy bậy bị anh Thùy Dương quê Mỹ cát phủ Mỹ Bình Địnhtạm cho quả B41 lúc này Tôi thấy anh em tiểu đoàn 1 đã chiếm bờ hồ phía bên kia và chạy dọc theo mép nước cũng bắn hỗ trợ nhưng chỉ có 12 ly 7 và DKZ là có hiệu quả. Bỗng xa xa có tiếng nổ rộ lên và cũng không kém phần ác liệt thì ra hướng tiểu đoàn 2 có trách nhiệm đón lỏng phát hiện địch tăng cường chi viện và chúng cũng phát hiện ra ta nên chỏng nhau. Hướng tiểu đoàn 2 nghe tiếng cối của địch liên tục và hỏa lực của ta yếu hơn. Sau này biết là chúng tăng viện hơi đông và có hỏa lực mạnh. Pháo binh chi viện hướng tiểu đoàn 2. Lúc tôi tiếp cận được với C9 thì cũng là lúc trung đoàn 95 lệnh cho tiểu đoàn 3 tăng cường cho tiểu đoàn 2 đánh địch chi viện, chủ yếu là C10 và C11, vì anh em C9 khi đánh mở cửa bị thương vong và đang giải quyết thương binh. Tôi thấy chính trị viên tiểu đoàn 3 đang đun đốc anh em đưa thương binh rời khỏi trận địa và tổ chức cấp cứu, Lúc này tôi nghe rộ tiếng súng cối không phải ở nơi giao chiến mà ở xa hơn trong hậu cứ của địch. Tình hình tiểu đoàn 2 không thuận tiện lắm. Từ vị trí đón lõng bây giờ thành hướng chính của trận đánh, pháo binh ta vẫn chi viện trên hướng tiểu đoàn 2 càng mạnh hơn. Nghe tiếng súng đã có khác. Do C-10 và C-11 chi viện kịp thời, địch bị phân tán hỏa lực nên cường độ dồn vào tiểu đoàn 2 bị giảm rõ rệt. Anh em tiểu đoàn 1 làm chủ phía bên kia bờ hồ và sang hỗ trợ tiểu đoàn 3 nói chung và C9 nói riêng giải quyết chính sách thương binh tử sĩ. Tiếng súng ở tiểu đoàn 2 cũng giảm dần. Tôi đi dọc bờ hồ, thấy xác địch nằm ngổn ngang. Chúng bị đạn pháo vào 12 ly 7 là nhiều. Anh em tiểu đoàn 1 đang thu vũ khí. Tôi thấy đồng chí thông tin chạy về hướng chúng tôi. Anh ta hỏi tôi có nhớ vị trí chôn máy pr 250 không? Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện này Tôi dẫn anh đến Anh moi đất lấy máy lên Máy nằm trong bọc ni lông dày Nên không sao Và mở máy gọi về đơn vị Trận đánh kết thúc Cả trung đoàn 95 lần lượt thu quân Khi ra đến con đường lớn nối thông ra đường 19 Tôi thấy Có anh em trung đoàn 29 Và trung đoàn 726 Hay 762 Tỉnh đội Đắk Lắc tôi không nhớ rõ Có mặt ở đây Thì ra trong lúc chúng tôi tác chiến, sư đoàn đã lệnh cho các đơn vị này phòng thủ phía sau, trung đoàn 95, tránh tình trạng địch đánh từ phía sau như chúng thường làm, và điều này đã không xảy ra. Đường thông, trung đoàn 95 dùng xe GMC lên sát trận địa đưa thương binh tử sĩ súng nạn thu được của địch về căn cứ của trung đoàn. Trận này, chúng ta tiêu diệt hàng trăm tên địch, chính xác chúng tôi ít khi được biết con số chính xác thương vong của cả hai bên vì đây không phải là việc của chính sát giỏi lắm thì cũng chỉ biết hướng mình tác chiến. Sau đó chúng tôi giúp anh em thông tin thu đường dây hữu tuyến và về đơn vị. Con đường này gọi là đường Thông Hương là nơi tập kết hậu cần cho cuộc tổng tấn công cuối tháng 12 năm 1978. Sau khi chiếm khu vực này, chúng tôi bàn giao cho tiểu đoàn 50, tiểu đoàn 52, tỉnh đội Bình Định và trung đoàn 812. Sư đoàn 309 chốt giữ làm bàn đạp. Xuất phát từ đây, trung đoàn 812 đã đánh mở cửa lên đường 19, khơi mào cho chiến dịch giải phóng nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng ngày 22 tháng 12 năm 1978. Quyết chiến cao điểm 82 Cuối tháng 12 năm 1978, theo đường 19, ta làm chủ một vùng đệm khá an toàn và vững chắc chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào tháng sau. Dọc đường bộ đội ta thiết lập các căn cứ hậu cần, trận địa của các binh chủng như pháo binh. Ta tiến vào đất địch 20 km và đang ổn định trên thế thượng của mình. Lực lượng địch vẫn liên tục quậy phá, pháo kích cối tám vào các đơn vị của ta. Ta chiếm được khu XA XB, quả là lợi hại. Bộ đội khí thế bước vào một thời kỳ mới. Thanh niên xung phong đã xuất hiện ở đồn 23 biên phòng, nơi mà không ai ngờ rằng cách đây vài tháng, anh em công an nhân dân Vũ Trang mất ăn mất ngủ với chúng. Phía bắc đường 19, địch còn chiếm lĩnh cao điểm 328, nơi chúng tung quân cũng như pháo vào ta. Nhiệm vụ này cũng được giao cho trung đoàn bộ binh 95 có sự hỗ trợ của trung đoàn bộ binh 94 đã về trong đội hình của sư đoàn 307 và cũng thật buồn Đây là trận đánh mà trinh sát sư đoàn mất đi 6 người, chưa kể anh em bị thương nặng nhẹ. Điều đó cũng nói lên sự khó khăn cũng như nhiều điều chưa lường được. Trong vòng một tuần, chúng tôi tung quân trinh sát khu vực này 3 lần và gần như lần nào cũng có anh em thương vong, bị mìn, bị phục kích, bị đánh từ phía sau khi đi công tác do tính chất khó khăn của trận đánh Quân khu 5 tăng cường một tổ trinh sát Của tiểu đoàn 32 quân khu Phối thuộc Cùng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ Qua một tháng tác chiến Bản lĩnh của anh em chúng tôi tiến bộ rõ rệt Và từ trận đánh này Tôi đã là một tiểu đội trưởng Oai chưa Trận đánh này không còn là bí mật Vì địch biết rằng Dù muốn hay không Ta cũng không tha cao điểm này Đây là cái khó của trận đánh Nhưng thật ra Đơn vị địch chấn giữ khu vực này đã không còn hung hăng như trước qua sự thất thủ tại căn cứ XAXB. Chúng không còn đủ lực lượng để đánh chính diện với ta. Tinh thần cũng hoang mang hơn trước nhiều. Khả năng sợ pháo binh ta là rõ nhất. Ta dùng chiến thuật nghi binh ở hướng chính diện do một phần lực lượng của Trung đoàn 29 và Trung đoàn 94 đảm nhiệm. Các đơn vị này ấn công chúng liên tục dọc theo đường 19 nhưng không đánh sâu vì điểm cao này cũng không xa so với đường 19. Phần lực lượng chính của trinh sát sư đoàn đều phối thuộc với Trung đoàn 95. Quân số lúc này đã giảm, anh em ốm sốt thường xuyên, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Khoảng 30 người với hai tổ chia ra nhiều chức năng, dẫn đường, trinh sát, tạo hành lang. Đội hình hành quân chọn vị trí là khoảng giữa của hai cao điểm, 3-12 và 328 Rất tiếc là trình độ kém quá nên chưa minh họa cho anh em được trên bản đồ. Chúng ta thọc sâu vào trong khoảng 3 km và chọn hướng tấn công là Bắc và Tây Bắc của điểm cao. Do hạn chế của địa hình nên tiểu đoàn bộ binh 2 là thê đội 2 của trận đánh. Cũng như giữ phần phía sau Của đội hình tác chiến Chủ lực là tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 1 Đánh tạc sang hai bên sườn Trước khi xuất quân một ngày Trinh sát bí mật Hết sức bí mật Tạo một con đường và nơi tập kết Cách chân cao điểm khoảng 2km Không sử dụng thông tin hữu tuyến Khó khăn nhất Là bộ phận hỏa lực Phải chiếm một mỏm đồi nhỏ Toàn dây leo và vách đứng Ngay cả địch cũng không ở Ta phải đưa một khẩu 12 ly 7 và DKZ chiếm lĩnh, mỏm đồi này cách mỏm chính chừng 200m đường thẳng. Quân số toàn bộ kể cả bộ phận trinh sát là 31 người do đại đội phó đại đội 12 tiểu đoàn 3 chỉ huy. Đúng 5 giờ chiều, đội hình xuất phát. Do đường gần nên mỗi tiểu đoàn cách nhau 30 phút. Tiểu đoàn 2 xuất phát đầu tiên, cực nhất là đi đêm. Vì bảo đảm bí mật và gây cho chúng nhiều bất ngờ. Vượt qua địa hình hiểm trở, tiểu đoàn 2 chiếm lĩnh vị trí tập kết lúc gần 10 giờ đêm. Chúng tôi quay lại đón tiểu đoàn 3 và bố trí hoàn chỉnh cho tiểu đoàn 3 gần 2 giờ sáng. Riêng tiểu đoàn 1 dù xuất phát sau, nhưng do vị trí của tiểu đoàn 1 ít hiểm trở hơn nên cũng hoàn chỉnh việc chiếm lĩnh trận địa gọn nhẹ. Nhóm trinh sát trung đoàn 95 dẫn khẩu đội DKZ ở mỏng đồi bên. Bị mất liên lạc do nhầm đường phải quay lại làm cản trở công việc khá nhiều khẩu đội này bố trí xong khoảng gần sáng chúng tôi quay lại hướng tiểu đoàn 3 thấy anh em đã bỏ lên đến hơn nửa chừng đồi và ngừng lại riêng hướng đại đội 11 chiếm bình độ cao hơn do có khẩu dkz yểm trợ khi tấn công và pháo ta sẽ bắn vào ttòa độ này nhiều hơn hướng C10 và C9 của tiểu đoàn 3 sợ pháo rơi vào quân ta Có nghĩa là đại đội 11 bằng mọi giá phải chiếm trận địa địch đầu tiên hỗ trợ cho đại đội 10 và đại đội 9 ở hướng chính diện. Tôi nằm ở hướng tiểu đoàn 3, lại tiểu đoàn 3 nữa. Trời sáng, mòm đồi có khẩu DKZ nhìn thấy địch nổi lửa và báo về sở chỉ huy trung đoàn bằng mật khẩu 2 lần mở tắt máy PRC25 chứ không gọi. Mật khẩu này lập lại lần thứ 2. Mục tiêu đã rõ, và cả đội hình nghe tiếng pháo từ nhà bắn lên. Quả đầu tiên, tách đại đội 9 khoảng 30 m và bên tiểu đoàn 1 chỉ cách đại đội 2 vẹn vẹn 20 m Ta điều chỉnh tầm pháo, và sau đó là cấp tập. Trận địa bụi đất đá tung lên mù mịt, đại đội 9 có hai chiến sĩ bị thương nhẹ do mảnh đá bay trúng đầu. Trong tiếng pháo, từ đội hình ta nghe tiếng hỗn loạn của địch. Pháo bắn chắc khoảng gần 15 phút thì dừng, và bộ binh bắt đầu bò lên từng bước, chiếm các vị trí thuận lợi. Vì trời sáng rõ mặt, địch phát hiện cả hai hướng tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 1 bắt đầu bắn xối vào đội hình ta. Chúng bắn mạnh quá và bộ binh ta phải dừng lại. Đại đội 9 hy sinh hai đồng chí trong loạt đạn này. Bên kia sườn đồi, tiểu đoàn 1 cũng đang tấn công mạnh và địch cũng phản ứng hỏa lực mạnh tiểu đoàn, đoàn 3 lệnh cho đại đội 11 lợi dụng địch chưa phát hiện, nhanh chóng bò lên chiếm vị trí. Điện xong, khoảng 10 phút thì nghe tiếng súng nổ ở hướng đó. Địa hình quá phức tạp, cộng với hỏa lực địch quá mạnh, cả hai hướng không tiến lên được. Bộ đội ta nằm khắp sườn đồi, địch có lợi thế hơn ta, từ trên cao bắn xuống gây khó cho ta. Ta tăng cường thêm pháo hạn chế vì bộ binh đã vượt qua bình độ an toàn. Lúc này... Hỏa lực cối 82 của tiểu đoàn 2 bắt đầu bắn chi viện cho hai hướng. Địch tăng cường bắn cối vào lưng chừng đồi và 12-7 bắn rất rát vào đội hình. Anh em bắt đầu bị thương vong. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 một lần nữa đốc đại đội 11 tấn công mạnh hơn cùng chia sẻ hỏa lực với đại đội 9 và đại đội 10. Địch bị phân tán hỏa lực và lúc này khi đại đội 11 gần tiếp cận với mỏm đầu tiên của địch khẩu DKZ và 12-7 mỏm đuổi bên bắt đầu bắn. 12 ly 7 bắn tà âm, nghe chát chúa và đạn DKZ nổ tung trên trận địa của địch. Bị bất ngờ, địch chỉa hỏa lực về mỏm đồi DKZ của ta và bộ binh tranh thủ dịp này tiến lên. Quả không sai. Khi hỏa lực chi viện cho đại đội 11 phát huy tác dụng, đội hình địch bắt đầu có hiện tượng phân tán. Chúng bắt đầu tháo chạy về hướng đại đội 10. Có thằng Pốt đang trên đà lao xuống bị Akata bắn. Nó ngã lăn vào đúng vị trí của một đồng chí của đại đội 10. Hướng tiểu đoàn 11 chiếm vị trí của địch trước tiểu đoàn 3 khoảng 10 phút. Biết địch đang tháo chạy xuống chân đồi, sở chỉ huy trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 2 dùng đại đội 5 vận động tắt ngang qua sườn đồi truy kích. Những tiếng súng nổ lẹt đẹt về hướng tiểu đoàn 2. Khi ta chiếm toàn bộ cao điểm, một cảnh tượng hãi hùng xảy ra. xác địch ngồn ngang. Bông băng đạm dược vớt đầy trên trận địa, có hiện tượng chúng bắn bồi đồng đội cho chết luôn. Hướng đại đội 11, thu khẩu DKZ của địch, đã bị hư do DKZ của ta. Ta làm chủ trận địa và giải quyết công tác thương binh tử sĩ. Trinh sát sư đoàn hy sinh 2 bị thương 4, như vậy việc đánh điểm cao 328 từ lúc trinh sát cho đến lúc chiếm cao điểm. Trinh sát sư đoàn hy sinh 8 đồng chí và bị thương nặng nhẹ cũng hơn 10 người. Việc chiếm cao điểm 328 và giao cho Trung đoàn 94 chốt giữ coi như ta đã đủ điều kiện chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Đường 19 thông suốt ta đưa các đơn vị chốt giữ đến mức gần như dày đặc hai bên đường. Các đơn vị giao lưu với nhau dễ dàng, nồi canh chua Trung đoàn 31 Sư 309 cho đi thì nhận lại miếng thịt rừng của Trung đoàn 95 Sư đoàn 307. Ban đêm, con nơi cũng leo lét ánh đèn dầu, chấm dứt tình trạng đèn pin soi một lỗ nhỏ để coi bản đồ. Dưới hầm âm cũng uống trà ăn lương khô, nói chuyện thời sự. Mặt trận đường 19 ngày ấy rất căng thẳng và khốc liệt, ở đây tôi không dám đưa ra một sự so sánh nào. Giữa các đơn vị trên toàn mặt trận lúc đó, và để rộng đường cho anh em hiểu, tôi giới thiệu về cơ cấu các đơn vị ngày ấy như sau. Sư đoàn 307 có các trung đoàn bộ binh 94, 95, 29 sau ngày giải phóng. Chỉ còn lại, trung đoàn 95 là đơn vị còn mang tính chiến đấu, và chính trung đoàn 95 là đơn vị chịu đấm ăn xôi với post ngay sau khi post phản bội ta năm 1975 là trung đoàn trực thuộc quân khu 5 khi chưa có sư đoàn 307. Khi chiến sự leo thang thì mới tăng cường thêm 94 và 29 là những trung đoàn đã dã từ vũ khí về làm kinh tế. Thành lập sư đoàn 307 tháng 7 năm 1978. Đầu mùa mưa năm 1978, do yêu cầu của chiến trường, quân khu 5 tăng cường trung đoàn 31 của sư đoàn 2 Đang đóng ở Đà Nẵng lên đức cơ Nên anh em Trung đoàn 31 ngày đó toàn là dân Quảng Nam rất đông Chính Trung đoàn 31 cùng với Trung đoàn 95 Là những đơn vị tạo hành lang an toàn mà sau này chúng ta có được Tháng 9 năm 1978 Sư đoàn 309 được thành lập Gồm các Trung đoàn bộ binh 31, 812, 96 Trong đó Trung đoàn 812 đang làm kinh tế ở Bình Thuận Và Trung đoàn 96 đang làm kinh tế ở Tây Nguyên. Như vậy, chủ công của các trận đánh, chiếm lấy các vị trí của địch là Trung đoàn 95, Sư 307, Trung đoàn 31, Sư 309. Tôi phải cúi đầu khâm phục, lòng kiên cường, anh dũng, tinh thần vượt khó khăn, bách chiến, bách thắng của các anh em Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, may trong đội hình của quân khu 4. Các trung đoàn khác làm nhiệm vụ chốt giữ cũng có muôn vàn khó khăn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu cho đời lính ở chốt tiền tiêu. Suốt ngày bị chúng quậy phá, ra khỏi hầm là choảng nhau với chúng, ăn cơm cục, uống nước đục, thậm chí dâu ria nhiều tháng khâu cạo nhìn như thổ phỉ phun rô thời ấy ở Tây Nguyên, quần áo bốc mùi gần như NH4. Mỗi đơn vị có những phẩm chất mà đáng cho chúng ta trân trọng. Khi đến prat trung đoàn bộ binh 95 chấn giữ đền prat còn làm nhiệm vụ khác như truy quét tàn quân, giúp bạn trách nhiệm lại chất lên vai những anh em trung đoàn 29 và trung đoàn 94, nhất là các anh em Z7E29 trong mùa mưa 1979, vất vả trong những cánh rừng già ở Al-Lowang, tranh nhau với địch, từng quả chuối non đem về luộc chấm.